Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 155 Còn có thể ăn cơm hay không? Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hang hồn của thiên hải thánh hậu Ở cách xa vạn dặm Đạo Pháp ở bên trong thành Lạc Dương Thân thì đang trong lôi vân Lấy một địch ba Ba vị thánh nhân Ở lại đỉnh Thiên Thư Lăng là bản thể của nàng Cho dù nàng là người mạnh nhất thế gian Tin tưởng đồng thời ngân chiến ba vị thánh nhân Nàng cũng không có cách nào phân ra dư lực đi đối phó với những địch nhân khác Nói một cách khác Lúc này nàng ở đỉnh Thiên Thư Lăng Đang đứng ở giai đoạn không có phòng ngự Chỉ cần có người có thể tấn công đến thân thể của nàng Sẽ có thể có thương tổn tới nàng Tối nay có rất nhiều cường giả đi tới thiên thư lăng Bọn họ chưa tiến vào thần thánh lĩnh vực Nếu lúc bình thời Căn bản không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho thiên hải thánh hậu Nhưng hiện tại bất đồng Dĩ nhiên Đầu tiên bọn họ cần vượt qua thần đạo đi đến đỉnh Thiên Thư Lăng Nhưng hãng thanh ngồi ở phía dưới thần đạo giống như 600 năm quá khứ Hãng thanh rất già Hắn cùng với Tần Trọng Vũ Cung là thần tướng cùng niên đại Hắn ở Thiên Thư Lăng đã ngồi hơn 600 năm Đầy người bụi bậm Tú tức loan lỗ Liệu có thể còn có thể địch nổi những cường giả đương thời vây công hay không? Đây là một vấn đề đáng giá suy tư, nhưng rất rõ ràng hắn không thèm nghĩ tới bởi vì hắn đang dùng cơm, ớt xanh xào thịt khu, cũng đều đến từ khu vườn kia. Hắn ăn an tĩnh, ăn nghiêm túc, không biết có đang nhớ lại hai năm trước, tuần mai đi tới trên thần đạo hay không? Dựa theo lời hắn nói lúc trước Chính là tuần mai đêm đó sông thần đạo Cầu thấy chân thật Mới để cho hắn để xuống hết thể Phá cảnh nhập thần thánh Như vậy Bữa cơm này chính là hồi ước lúc đó Không Phần hồi ước này còn rơi vào quá khứ xa xôi hơn Bởi vì gương mặt già nu lúc này có thêm vẻ cảm khái rất thơm trầm Cường giả trên thế gian tụ tập Hắn vẫn an tĩnh ăn cơm Thái độ không để ý này Đại biểu tuyệt đối tự tin hay là cái gì khác Hai năm trước Tuần mai đi lên thần đạo chịu chết Bao thu vụ ở ngoài thiên thư lăng Hắn tận mắt nhìn sư đệ của mình chết đi Hắn không có bất kỳ tâm tình gì. Vì thiếu nữ tên là một tử thi kia thần sắc lại toát ra mấy phần tức giận. Về phần ẩn dấu cao thủ của các thế gia công phái từ trong bóng đêm xuất hiện. Cũng bắt đầu phẫn nộ. Khí tức các cường giả mang theo tức giận tụ ở trước thần đạo. Hạng thanh không có phản ứng gì. Vẫn lặng lặng. Lặng yên ăn cơm. Tựa như thức ăn đã nguội Là những thứ trân quý nhất thế gian Con sông bên ngoài thiên thư lăng Tấm bia đá gãy thành mấy đoạn tán loạn đầy đất Vô cùng biết đứng ở trong đống bia gãy Tâm tình khoáng độc trên mặt Dần dần biến thành cảnh giác cùng bất an Cuối cùng biến thành e ngại Tối nay bác Phương Phong Vũ đi tới thiên thư lăng Chu Lạc cùng quan tinh khách đã chết Biệt dạng hồn trọng thương Chỉ có nàng còn bảo tồn đầy đủ chiến lực Lúc trước Bởi vì phu quân trọng thương Nàng quả thật tức giận tới cực điểm Muốn xuất thủ Cho dù hãng thanh biểu hiện cảnh giới thực lực sâu không lường được Nhưng dưới sự giúp đỡ của cường giả ở trong bóng đêm Nàng tin tưởng mình có thể đánh bại đối phương Nhưng Vô luận tầm mắt của nàng oán độc lạnh giá như thế nào Hãng thanh cũng không liếc nhìn nàng một cái Hãng thanh lặng lặng ăn cơm Thiết thương lặng yên đặt bên cạnh hắn Cho nên nàng bắt đầu sợ Đỡ ta việc dạng hồn nằm ở giữa bia gãy Sắc mặt tái nhật khí cực khí tức cực kỳ yếu ớt Nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh như lúc bình thường Có một loại lực lượng làm lòng người tinh phục Hắn nhìn về đỉnh Thiên Thư Lăng Tầm mắt rơi vào trên thân ảnh của Thiên Hải Thánh Hậu Mang theo vài phần khốn hoặc cùng thống khổ Ở tay áo Thiên Hải Thánh Hậu Có một cánh hoa màu đỏ Ở tay áo nàng Có mười mấy viên lưu tinh xuyên thành lỗ thủ Chiến đấu thảm thiết trong một tức kia Hắn là người trong cuộc Hắn rõ ràng đây là quà đáp lễ mà quan tinh khách bỏ mình Chính mình trọng thương để lại cho thiên hải thánh hậu Hắn còn chú ý tới một vấn đề khác Vô cùng biết đỡ hắn lên Phước trần trong tay khẽ run tự như thanh âm của nàng chúng ta đi thôi Tối nay nếu đã tới đây, ta không có ý muốn sống để rời đi Việc dạng hồng bình tĩnh nói, sau đó ngón tay khẽ ruông Dây nhỏ treo ở trên đầu ngón tay, khúc khiếp phá không từ hổ khẩu xuyên qua cuốn quanh mấy vòng Hắn đã bị thương nặng Chính là ngay cả động tác nắm tay đều không thể làm ra Cho nên hắn đem ngón tay của mình buộc lại với nhau Trở thành một quả đấm Hắn một quyền đánh về phía lòng sông khô khốc anh một tiếng vang Quả đấm nhìn như có chút vô lực này Trực tiếp đem lòng sông đục thành một cái lỗ thủng to Sâu không thấy đáy Dưới đó mơ hồ có tiếng nước chảy rót rát Hoàng liễn đồ đã động Sông cạn đá hiện, lúc này hoàng lễ đồ đã phá trận ý đã qua không còn năng lực duy trì hình ảnh trước mắt tiếng nước chảy ao ào vô số địa tuyền từ đáy sông sông ra trong nháy mắt một lần nữa che cả lòng sông làm ước giày của hắn cùng với vô cùng biết vô cùng biết biết hắn muốn làm gì sắc mặt trở nên càng thêm tái nhật Nhưng không dám nói lời ngăn cản Địa tuyển tuôn ra Mặt nước sông lấy tốc độ mắt Thường có thể thấy được dâng lên Kèm theo trời cao tuyển đến tiếng sấm ánh chớp Hình ảnh lộ vẻ cực kỳ ủi dị Một tiếng rứt có chút tuyệt vọng phát ra Từ trong miệng vô cùng biết Nàng cùng biệt dạng hồng đứng trên mặt nước Hai đạo khí tức lan tràn, trong nháy mắt đã bao phủ cả con sông. Từ trên người nàng phát ra khí tức là kịch diệt, phản phất sống biết không có bất kỳ sinh mệnh nào. Từ trên người biệt dạng hồng phát ra khí tức lại vô cùng thanh tân, phản phất lực lượng có được vô cùng vô tận sinh mệnh. Nước sông cuối cùng tràn qua đê đá Cũng tràn vào thiên thư lăng Chậm chạp nhưng không thể ngăn cản Dũng mảnh lao tới thần đạo Theo dòng nước lưu động Dần có thanh diệp sinh ra Mấy tức thời gian Đã răng đầy cả mặt nước Đó là một mảnh thủy liên vô biên vô hạn Ngay sau đó Ở trong biển sen màu xanh này Sinh ra vô số đó hoa sen xinh đẹp Biển sen trong gió đêm rêu rao, hoa sen trong lôi điện chói mắt Tiếp thiên liên diệt, vô cùng biết Ánh nhật hà hoa, biệt dạng hồng 1. Thiên thư lăng bao phủ trong nước Mao thu vũ đứng phía trước mặt nước, vẽ mặt tút mục Hai tay áo khiêu vũ mà lên Lượng tụ thanh phong nghĩa đen là gió trong tay áo Nghĩa khác là thanh liêm liêm khiết, gắn sức mà làm Xuyên qua khắp chốn Lá sen không ngừng tung bay Hoa sen nhẹ nhàng rung động Điện quan chiếu sáng thế gian Ấm thấp ngưng tụ thành hơi nước Tạo thành một hình ảnh mỹ lệ vô cùng hư ảo Tựa như tiên cảnh Tiên cảnh đi tới trước thần đạo Hãng thanh còn đang dùng cơm Ăn cơm vô cùng nghiêm túc Ăn cơm chính là chuyện nhân gian, hắn đem Thiên Thư Lăng đưa về phía nhân gian. Việc dạng hồng muốn hắn trở lại trong tiên cảnh không để ý tới thế sự, không còn lòng ngăn cản thế nhân đi lên thần đạo. Đầy trời lá sen hoa sen tấn công chính là đạo tâm của hắn. Hãng thanh lựa chọn như thế nào? Rốt cuộc, hắn buông hộp cơm trong tay. Không phải bởi vì hắn không cách nào ứng phó với khiêu chiến của biệt dạng hồng, mà bởi vì cơm đã ăn xong rồi. Hắn đưa tay cầm thiết thương, nhìn về sâu trong liên hải. Biệt dạng hồng ở sâu trong liên hải, cả người đầy máu, sắc mặt tái nhật cũng rất bình tĩnh. Hắn muốn giết thiên hải, thế nhân đều muốn giết thiên hải, vì vậy đều muốn đi lên thần đạo. Hắn lúc này đang thiêu đốt chân nguyên cùng cảnh giới của mình. Mặc dù có thể chiến thắng hãng thanh, Đại Khái cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Hắn không thèm để ý bởi vì hắn vốn muốn đến đây liều chết. Con đường liều chết chính là đạo của hắn cũng là chánh đạo của hắn. Đi theo đạo của mình sẽ không lạc đường trong liên hải, cũng sẽ không lùi bước. Hắn cả người đầy máu Ở trong bóng đêm cực kỳ rực rỡ Tựa như đá hoa hồng bên trong biển lá xanh thẩm Nhưng hắn không xuất thủ Hắn đang chờ đợi thời cơ cuối cùng Chờ bên dòng suối sau Tây Trữ Trấn Miếu cũ Chờ ngôi đạo quan củ nát ở Lạc Dương Chờ phiến mây đen trên bầu trời tan biến Hắn ngẫm đầu lên Lặng lặng nhìn về phía mây đen Tất cả mọi người cũng đang nhìn về nơi đó Tiếng sấm không ngừng Điện quan tương liên Mây đen sáng động Cuồng phong gào thét Nơi đó cũng không phải nhân gian Chú thích một hai câu thơ Lấy trong bài thơ hiểu xuất Tỉnh tự tử tốn lâm tử phương Tất cánh tây hồ lục nguyệt trung Phong quan bất giữ tứ thì đồng Tiếp thiên liên diệt vô cùng bức Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng Diệt thơ là Bát ngát hồ tây cảnh hạ trông Mùa sen khác với mọi mùa không Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt Nắng chiếu màu hoa thẩm lạ lùng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif